Bày. Phẩm A-La-Hán Đích đã đến không sầu Giải thoát ngoài tất cả Đoạn trừ mọi buộc ràng Vị ấy không nhiệt não Tự sách tấn chánh niệm Không thích cư xá nào Như ngỗng trời rời ao Bỏ sau mọi chú ẩn Tài sản không chất chứa Ăn uống biết liễu chi Tự tại trong hành xứ Không vô tướng giải thoát Như chim giữa hư không Hướng chúng đi khó tìm lậu hoặc đoạn sạch. Ăn uống không tham đắm. Tự tại trong hành xứ. Không vô tướng giải thoát. Như chim giữa hư không. Dấu chân thật khó tìm. Ai như phật các căn. Như đánh xe điều ngựa. trừ lậu hoặc dứt người vậy chư thiên mến Như đắc không hiềm hận như cột trụ kiên trì như hồ không buồn nhơ không lăn hồi vị ấy người tâm ý an tịnh lời an Nghiệp cũng an. Tránh trí chân giải thoát. Tịnh lạc là vị ấy. Không tin, hiểu vô vi. Người cắt mọi hệ lụy. Cơ hội tận, xả ly. Vị ấy thật tối thượng. Làng mạc. Hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc.